Các bạn đang nghe tại audio.net phải trung báo xuất hiện, anh không biết mình có thể sẽ khống chế được ngọn lửa dục vọng mãnh liệt kia mà làm cháy sạch mọi thứ hay không? Anh muốn cô, người phụ nữ bị anh kinh thường 7 năm, thế nhưng thần kỳ gợi lên xúc động muốn giữ lấy cô của anh. Dự án hợp tác ở Hồng Kông lần này vốn không cần anh tự mình ra mặt, nhưng vì muốn trốn tránh điều này, bởi vì anh không dám thừa nhận chính mình bị một người phụ nữ đáng ghét hấp dẫn. Nhưng là anh tránh được người cô, nhưng lại trốn tránh không được lòng của chính mình. Hai ngày này, anh nhớ cô điên cuồng ngay cả hành trình ba ngày, anh cũng quyết định kết thúc sớm hơn. Khi vừa xuống máy bay, nghe được tin mẹ con bọn họ gặp chuyện không may, lòng anh lại nóng lên như lửa đốt. Con là cốt nhục của anh, anh lo lắng là chuyện bình thường. Nhưng người phụ nữ này hiển nhiên cũng trở thành đối tượng làm anh lo lắng nhất. Đốt cuộc là anh bị làm sao vậy? Cô... Đang muốn mở miệng nhưng bụng lại truyền đến một trận tiếng cô lỗ Giờ này anh mới nhớ tới Vì hành trình hôm nay mười mấy tiếng liền Anh chưa ăn chút gì Tôi thủy tâm kinh ngạc Nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn anh Nhìn ra một chút xấu hổ trên khuôn mặt tuấn tú của anh Cô vùng trậm miếm môi Muốn cười lại không dám cười ra tiếng Cô thanh thanh cổ họng Cái kia tôi nghĩ anh nhất định chưa ăn cơm Hôm nay đến lượt tôi chuẩn bị buổi tối cho anh thật tốt Coi như là tôi hối lỗi với anh vậy Ông cẩn thận muốn bảo cô không cần làm Nhưng cô đã xoay người đi về phía phòng bếp Lại là một phát hiện khác Làm cho anh kinh ngạc Cô sẽ xuống bếp Nhưng mà không biết vì sao Khóe môi anh lại công lên Nổi lên một cái miệng cười hình cung Đừng dậy tiểu tâm Đợi tao với Phanh Một tiếng đồ vật rơi xuống Truyền vào tay của Thu Thủy Tâm, có nhìn về phía tiếng kêu thì thấy Âu Quân Thiên vốn đang mãi đuổi theo tiểu tam đùi dẫn, không nhìn được mà đụng thật mạnh vào người làm vườn A Kiệt. Như vậy thì cũng chưa có việc gì, có điều trên tay A Kiệt đang cầm một hộp âm nhạc cho nên trượt tay, làm rơi, rớt xuống nước thành hai nửa. Ai nha, cái này bị rớt hỏng rồi, cô tiếc núi mà nói. Là anh ta đụng vào con, Âu Quân Thiên chỉ vào A Kiệt mà xấu xa cáo tràn trước tuệ thục tâm cao mạn nhìn con, có thật là a kiệt đụng phải con không? ánh mắt cậu bé hơi chớp chớp, chính là anh ta đụng con trước. thế nhưng vì sao mày nhìn thấy là con đụng a kiệt vậy? con không có. tiểu thiên, giọng cô lạnh xuống, làm người phải thành thực, nếu không sẽ không là một đứa bé ngoan. xin lỗi thiếu phu nhân, tôi cũng thật không cẩn thận, không chú ý tới thiếu gia. Ai vội vàng nhận say, cuối người cầm hợp âm nhạc bị nứt, bị rớt hư lên, trong mắt tràn đầy tiếc núi. Ai Kiệt, hợp âm nhạc này là... Cái này... Ai tuổi còn trẻ, vừa mới tốt nghiệp phổ thông, cậu ta là dân nông thôn mới đến đại Bắc. Ngày thường, luôn mang một bộ dáng ngại ngùng, là người luôn thầm lặng, nói không nhiều lắm. Là... là tôi muốn tặng quà sinh nhật cho một người. Quà sinh nhật? Là tặng cho bạn gái sao? A Kiệt ngựa ngùng, gật gật đầu. Phải. Tiểu Thiên còn không mau nói xin lỗi người ta Tôi thủy tâm nhìn về phía cậu bé kia Không ngờ cậu lại đắt đầu Không cần Vì sao? Cô khó hiểu Bởi vì anh ta là người làm của nhà chúng ta Vẽ mặt cậu bé cao ngạo Ba ba con trả tiền lương cho bọn họ Chúng ta là chủ nhân của bọn họ Mà chủ nhân thì sẽ không nói xin lỗi với người làm Loại quan niệm này là ai dạy hắn Mà cô sắc lại Tiểu Thiên đưa tay ra Làm gì? Cậu bé không tình nguyện Chì tay nhỏ bé của mình ra Cô đánh hai cái lên bàn tay nhỏ bé của cậu Cậu đau vội vàng rút tay về Mẹ Trong mắt to lập tức dâng lên hai tầng sương mù Đã làm sai thì còn phải làm gì Cậu bé đáng thương hề hề nói Xin lỗi Vậy con làm hỏng hợp âm nhạc của A Kiệt Vì sao không xin lỗi người ta Bởi bởi vì Âu Quân Thiên ngạc ngào A Kiệt bỏ ra sức làm việc Cho nên ba ba con mới trả tiền lương cho cậu ấy A Kiệt tùy lúc cũng có quyền lợi giống ba con thôi Công việc không phân biệt sang hèn Con hiểu chưa Cậu bé gật gật đầu Cục kịch mũi Sau đó cúi mình nói với A Kiệt Tôi xin lỗi anh A Kiệt Không không sao A Kiệt có chút thụ sủng như kinh Tôi thụy tâm lộ ra một nụ cười từ ấy Dùng ngón tay sợ tóc ngắn của con Vậy mới là bé ngoan Cô đưa mấy tờ tiền giá trị lớn cho A Kiệt Như thế này có đủ không Không cần thiếu phu nhân Anh ta vội vàng từ chối Không có gì Tiền này là tiền tiêu vặt hàng ngày tôi đã dành Tôi đã dành thôi A Kiệt thấy từ chối không được Không thể làm gì khác hơn là đành phải nhận Liên tục nói lời cảm ơn rồi rời đi Một màn này Toàn bộ đều rơi vào người đứng cách đó không xa Âu cánh thần Khi đang định đi đến khu nhà nhỏ Anh khoanh tay trước ngực Nhìn Thu thủy Tâm hồn nhiên thiện lưu trước mắt Nếu có thể anh hy vọng cô cả đời Cũng không khôi phục trí nhớ Ba ba Âu Quân Thiên phát hiện bóng dáng của anh Vui vẻ kêu lên Thu thủy Tâm cũng quay đầu